các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cây ngày 16 tháng 6 đã trôi qua trong sự hãi hùng. Bà bốn tưởng con gái đã thoát nạn, nào ngờ lại gặp phải một tai họa mới càng khó tránh hơn. Đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, vậy mà Diệp Hinh vẫn phải vật lộn với bóng ma bệnh tật tàn khốc. Sao cuộc đời lại bất công đến thế? Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Giải phẫu xong con sẽ khỏe lại mà. mẹ nên nhớ con là Diệp Hinh, cho nên con có nhiều hy vọng, con có thể bình yên vượt qua được tất cả. Diệp Hinh rất muốn an ủi mẹ. Bà Kiều Doanh rất xúc động trước sự cứng cỏi của con gái. Bà bút ve khuôn mặt t i ể u tụy của Diệp Hinh. Bà biết cô đang bị sốc mạnh. Đúng lúc này Sành và Vân Côn cùng bước vào, đem đến cho Hinh những nụ cười dạng dỡ, khiến căn phòng âm cúng h ẳ n lên. nhưng rồi cuộc gặp gỡ dù vui đến mấy rồi cũng lắng xuống bạn bè thân thiết đã ra về hình nhắm mắt cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi dã d i cuối cùng hình đã hiểu rằng tại sao bà uông lan san đã để lại cho mình những cuốn sách khoa học kia chính là ngụ ý rằng con đường của mình đã tận bà ấy đã biết trước mình sẽ mắc bệnh ung thư tế bào dính kết đã lan rộng hy vọng ở phẫu thuật gần như chỉ bằng không, điều trị hóa chất cường độ cao để tiêu diệt các tế bào ấy thì cũng tổn hại đến những tế bào khỏe mạnh, sẽ rụng tóc, sẽ mất hồng cầu, sức lực sẽ lụi tàn, mình sẽ trở thành một l o ạ i ký sinh trùng. Hình còn có nhiều ý tưởng khát khao, còn biết bao mơ ước về sự nghiệp, về cuộc sống, về tình yêu, đúng thế, tình yêu. nhìn sành và v ấ n côn luôn bên nhau tràn trẻ tình cảm nồng nàn, hình khát khao được như họ, hình mới chỉ có một chút tình cảm hư ảo, không đáng hồi tưởng làm gì. Mặc dù coi đó là một thứ tình yêu đơn phương, thì cũng chưa phải. Nhưng dường như nó lại khắc rất sâu trong trái tim hình. Vừa nhớ đến, hình lại chào nước mắt, hai hàng lệ dần lan tỏa khắp đuôi má hình. Nếu anh ấy ở bên. anh ấy sẽ lau nước mắt cho mình bỗng có một bàn tay đang đưa ra lau nước mắt cho hình thật hình thấy hơi r i n g mình cô thận trọng mở mắt ra nhìn đúng là anh mái tóc đen d à y không chải chuốt khuôn mặt r ạ n g r ỡ và đôi mắt đầy nhiệt tình tại sao anh lại đến đây tại sao đã đề cho em yêu anh nhưng chỉ cho em có được một chút sự thật hư ảo Hình vẫn nhớ đến anh. Hình biết rằng đây là một thứ cảm giác mang tính bệnh lý, nhưng cô không thể nào chống đỡ nổi. Em n h ậ m chính em đã đ ể cho anh phải yêu em. Tình yêu bao giờ cũng là chân thực. Tiếng anh ấy nói dường như từ chân trời xa tắp vọng lại. Hình nắm chặt tay anh rồi lại nhắm mắt vào. Đúng thế, Hình cảm thấy vô cùng chân thật. hình không muốn cái cảm giác này lại tan đi mất một cách dễ dàng, cho nên hình nắm tay anh rất chặt rất lâu. hình bỗng nhớ ra mình còn có vô số điều thắc mắc. anh nói đi, anh rất tốt đúng không? anh đang chờ đợi đợi chờ chờ y y xuất hiện, không phải là anh đã làm hại những nữ sinh kia? anh đợi chờ và đã thấy em. cảm giác của em xưa nay đều là đúng. anh chưa từng làm hại bất cứ ai. Thế thì ai đã làm hại họ? lẽ nào các oan hồn của Nguyệt Quang xã? Em cảm nhận rằng họ cũng rất chân thật và tốt như anh. đúng thế, họ đều là những người tốt, đều có tấm lòng rộng mở. Sau khi được xem xét phục hồi danh dự, họ đều đã đi khỏi khu nhà giải phẫu. Mấy năm nay anh rất cô đơn. nhưng bên cạnh anh vẫn còn trịnh kinh tung tất cả là do chính anh ấy đã tính kế dùng tính mạng của các nữ sinh vô tội ấy để tạo dựng thanh thế nhằm khui ra tiên hung thủ đã đẩy hai anh rơi xuống đất năm xưa đúng không hình bóng lại thấy đầu nhức như muốn vỡ tung cô hiểu rằng anh vẫn dạo quanh não cô lưỡng lự chưa muốn đi anh ấy là một con cừu non đi lạc đường anh muốn cứ vớt anh ấy nhưng anh bất lực. tuy luôn luôn ở bên cạnh anh ấy nhưng anh cũng không hiểu mọi ý nghĩ của anh ấy. em biết tình cảm của anh đối với anh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net